Nàng biết hải ứng thiên truyền âm cho Lạc Nam nhưng không nghe được. Chó sủ mà thôi, nàng đừng để ý. Lạc Nam mỉm cười nắm lấy tay nàng VTV. Chúng ta đi. Diễm Nguyệt Kỳ gật đầu, đã có tinh linh hộ vệ đến dẫn đường. Lạc Nam đang định theo nàng, nhưng âm thanh khát cất lên khiến bước chân hắn sợn lại. Phó cốc chủ đang cốc, đang vô hành đến. Hai thân ảnh xuất hiện giữa không trung, một già một trẻ.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 Vô thức rùng mình một cái, ngay cả tham niệm cũng áp chế xuống. Vốn hắn cảm thấy Diễm Nguyệt Kỳ hơi quen mắt, nào ngờ chính là tốt mười hoàng kim bản đương nhiệm. Đang có con nguồn tin chinh xác song ngoài ép Tăng La Đê Tu hiệu trưởng thánh linh học phủ, ô dù cứng cáp đến cực điểm A. cốc chu cung tung can gian nhung đôi tưng ma đang cóc không thể treo vào, trong đó có Diễm Nguyệt Kỳ đấy. Vê Phan Lạc Nam, co bác Hudaien Sinh Kinh, đang vò hành đung mơ cảm ứng được dị hỏa trên người hắn.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 Trong lúc hai người còn trò chuyện, đã có âm thanh đề sướng khác vang vọng cử tiêu, cái thánh nữ đa bảo cát thiên diệp giao đến. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net